Trước bởi vì trong mắt lê dương triển vọng của thư tất có thể nói là rất tốt đẹp nhưng công ty của mã h i ể u lộ tuy ở thành phố tân hải có thể coi là các con đường đều rất thông suốt nhưng bước ra khỏi tân hải hướng ra cả nước nguồn lực của một công ty nhỏ hiển nhiên là không đủ dùng so sánh hai phương diện này lê thị có lợi thế trời cho bởi vì lê thị đã bám rễ ở hoa hạ lâu như vậy hơn nữa lại trường tồn họ có thể thông qua rất nhiều con đường khiến thư tất nhanh chóng bao phủ thị trường cả nước thậm chí đẩy ra toàn thế giới cũng không phải chuyện không thể trong mắt lê dương thư tất trong tay anh ta chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn trong tay mã h i ể u lộ nhìn mã h i ể u lộ ra vẻ chầm tư lê dương lập tức bổ s u n g xếp mã tôi nghĩ với tư cách người trong thương trường cô cũng là người thông minh đạo lý trong này tôi nghĩ không cần tôi nói quá rõ ràng tại sao cô có thể đi đến ngày hôm nay tôi nghĩ chính cô còn rõ hơn tôi giá trị thị trường của công ty cô là hai tỷ tôi có thể cho cô một tỷ mua lại toàn bộ quyền sở hữu thư tất trong tay cô đến lúc đó công ty vẫn là của cô cô có thể dùng một tỷ này khiến công ty cô nhanh chóng lớn mạnh sớm bước vào thị trường cả nước tất nhiên đến lúc đó nếu có dự án tốt nào tôi nghĩ giữa chúng ta hẳn sẽ tồn tại khả năng hợp tác đúng không ý của lời này của lê dương tuy không nói quá trần trụi nhưng mã h i ể u lộ có thể nghe ra rốt cuộc anh ta muốn biểu đạt ý gì xem ra lê dương này đã triển khai một loạt điều tra về mình biết được tại sao công ty mình lại thuận b u ồ x sôi gió ở thành phố tân hải nhưng tin rằng điều kiện cám dỗ mạnh mẽ như vậy đặt trước mặt bất cứ ai rất nhiều người đều không có lý do từ chối dù sao cũng như lê dương nói thư tất trong tay anh ta chắc chắn sẽ đi xa hơn trong tay mã h i ể u lộ phát triển tốt hơn vươn ra thế giới khiến cả thế giới đều biết đến nó nhưng mã hiệu lộ bỏ qua một điểm lê dương cũng bỏ qua một điểm đó là công ty mã hiệu lộ dù trong nước hay quốc tế kênh sở hữu cho dù đối mặt với một trong tứ đại gia tộc hoa hạ là nhà họ lê cũng có lợi thế áp đảo như nhau lý do chính là bên cạnh mã hiệu lộ có một người tên tô vũ tưởng tượng xem nhà họ lê có mạng lưới kênh bán hàng trong nước chẳng lẽ trong tay mã hiệu lộ lại không có sao dù là sơn trang quy vân bây giờ hay thiên cơ các sau này những thứ này đều là nguồn lực mà mã hiệu lộ có thể lợi dụng đặc ở quốc tế chẳng lẽ kênh của nhà họ lê sẽ t u t và nhiều hơn kênh của ag sao hiển nhiên là không nhưng mã hiệu lộ bây giờ không biết những điều này giờ cô chỉ đơn thuần cảm thấy thư tất không thể bán cho người khác cô phải nắm chặt trong tay bởi trong lòng mã h i ể u lộ thư tất giống như đứa con trong bụng cô vậy cô đối xử với thư tất như con dù người khác bỏ ra bao nhiêu tiền cô cũng tuyệt đối không thể bán hơn nữa đây không phải đồ của riêng cô mà là thứ cả đội ngũ bỏ tâm huyết ra công hiến nuôi dưỡng bấy lâu nay cô tin không chỉ riêng mình bất cứ ai trong đội ngũ cũng không thể đồng ý yêu cầu này cho nên mã h i ể u lộ thở dài thật sâu rồi nói x ế p lê có lẽ tôi sẽ làm anh thất vọng rồi thư tất là dự án quan trọng của công ty chúng tôi nếu bán quyền sở hữu thư tất công ty sẽ không còn là công ty nữa tuy anh nói rất đúng có lẽ thư tất đặt trong tay anh nó sẽ nhanh chóng được mọi người biết đến sẽ có nhiều người đánh giá cao nó hơn nhưng trên người anh nó sẽ biến thành hàng hóa mất đi linh hồn nên thực sự không thiện mã h i ể u lộ nói xong lê dương hơi tức giận h i ệ n nhiên câu trả lời này của mã h i ể u lộ khiến anh ta cảm thấy hơi bất ngờ bởi anh ta cho rằng mình đã đưa ra một điều kiện mà đối phương căn bản không có cách nào từ chối vậy mà đối phương lại thực sự từ chối điều này quả thực hơi ngoài dự đoán của anh ta nhưng chốc lát sau lê dương vẫn chấn tính lại miến răng cười nói xếp mã đúng là nữ trung hào kiện ngay cả hàng hóa cũng khiến cô phó thác cho linh hồn kẻ hèn này thực sự bội phục nếu sếp ma không muốn bán thư tất vậy tôi cũng không ép tôi có thể để thư tất tiếp tục ở trong tay cô cô cũng có thể tiếp tục quản lý nó phó thác nó cái cái mà cô gọi là linh hồn ấy tôi sẽ bỏ ra bốn tỷ mua lại công ty của cô khiến công ty cô trở thành công ty con của tập đoàn lê thị chúng tôi chuyên phụ trách nghiên cứu phát triển thư tất thế nào lê dương thấy nếu đối phương đã không muốn bán chứng vậy mình luôn tiện mua cả con gà luôn dù sao mục đích cuối cùng của anh ta chính là có được quyền sở hữu thư tất còn bằng cách thức gì có được trong mắt anh ta thực sự không quan trọng lắm anh ta là một thương nhân nên lấy kiếm tiền l à mục đích chương á i gọi i là l n bảy trăm hai mươi sáu rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt nhưng phản ứng của mã h i ể u lộ không tốt như lê dương mong đợi thậm chí lúc này khi nhìn thấy bộ mặt của người đàn ông trước mặt trong lòng mã h i ể u lộ cảm thấy hơi buồn nôn bởi người này trong mắt mã hiệu lộ giống như đang khoe khoang khoe khoang phía sau có tập đoàn lễ thị khoe khoang anh ta có thể mua lại công ty mình cho rằng mình trở thành nhân viên của anh ta là chuyện đương nhiên b ố tỷ mã hiệu lộ tin chỉ là đối phương mở miệng nói ra con số này chứ không phải thực sự đặt nhiều tiền như vậy trước mặt cô nếu không cô cũng không dám chắc mình rốt cuộc có giao động hay không nhưng xét tình hình hiện tại tuy mã hiệu lộ tự cảm thấy lòng bàn tay mình quả thực toát mồ hôi lạnh nhưng niềm tin trong lòng vẫn bảo cô không thể giao thư tất vào tay người này đồng thời lê dương cũng nhắc nhở mã hiệu lộ vốn d ĩ dù là cô hay các chuyên gia phân tích thị trường trong công ty chưa từng có bất cứ dữ liệu nào nói với cô thư tất có thể mang lại cho cô lợi nhuận dồi g i o như vậy hiện tại nếu lê dương trực tiếp bỏ ra bốn tỷ muốn mua lại công ty cô gián tiếp chứng minh tiềm lực của thư tất có thể là chưa từng có bởi vì cô tin chuyên gia phân tích thị trường của lê thị chắc chắn có kinh nghiệm hơn chuyên gia phân tích thị trường của công ty mình tầm nhìn cũng xa hơn một chút đây tính là chút chuyện cô học được từ lê dương sếp lê sợ là lần này vẫn phải làm anh thất vọng rồi dù là công ty hay thư tất đều không phải mặt hàng để bán của tôi nói xong mã h i ể u lộ đứng dậy định rời đi nhưng lê dương vội vàng vỗ nhẹ bàn đứng dậy nói sếp mã tôi mời cô khi đưa ra quyết định quan trọng đừng vội vàng như vậy tôi đề nghị cô suy nghĩ cho kỹ Thư tất trong sau cô, chưa h tôi tôi đó nhìn ể m lê dương nói sếp lê cà phê hôm nay tôi mời ngoài ra nếu anh muốn hợp tác bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi đây là danh thiếp của tôi công trong y chúng c h luôn tôi i liên minh. Nói xong, Mã Hiểu a quay nhập xong, người Mã Lộ bao ư c n năm g giận ở phía sau tức giận suýt tức n đấu đám mưu mô lẫn nhau công ty ngã gục trước mặt lê thị nhiều vô kệ trong đó còn bao gồm rất nhiều doanh nghiệp của đại gia tộc có thể nói lê thị có thể đi đến ngày hôm nay chính là bước lên từng bước trên hàng ngàn hàng vạn xương trắng ngoài sở hữu nhiều kênh lê thị cũng có rất nhiều thủ đoạn không tầm thường mà muốn đối phó một công ty như của mã h i ể u lộ lê dương cảm thấy tùy tiện sử dụng chút thủ đoạn là có thể khiến họ thất bại thảm hại đến lúc đó mã h i ể u lộ nhất định sẽ cầu xin bán thư tất trong tay cho anh ta bởi thứ đó trong tay cô không phải cây d ụ tiền mà là vi rút gặm xương cốt ôi thực sự m ệ chết rồi chỉ đi ra ngoài một vòng đã m ệ vậy lương đau mỏi chỗ nào cũng không thoải mái vừa về đến nhà mã h i ể u lộ liền khởi dậy cao gót ném lung tung chân trần chạy vào rồi b ị c h một tiếng trực tiếp ngã lên sofa như một con lợn lười tô vũ mỉm cười từ tầng hầm đi lên tay cầm một viên thuốc nhỏ màu hồng ngồi bên cạnh mã h i ể u lộ nói dậy đi uống viên thuốc này em sẽ không còn cảm thấy mệnh nữa hiện tại mỗi ngày cơ thể của mã h i ể u lộ đều tiêu hao có lẽ ngay cả tô vũ cũng không thể ước lượng được bởi vì cô không chỉ cần cung cấp cho hỏa vũ kim s、si、ì tiêu còn cần thai ngén một đứa con nên từ hôm nay tô vũ nhất định phải quan sát tình hình cơ thể của mã hiệu lộ mỗi ngày rồi nhanh chóng đưa ra phương án ứng phó chương bảy một lòng một dạ đây là gì vậy m ã h i ể u lộ nhận lấy viên thuốc màu đỏ người người rồi hỏi anh còn có thể hạ i em sao tô vũ nói xong cầm ly nước trên bàn trà đưa cho mã h i ể u lộ m ã h i ể u lộ cũng không suy nghĩ nhiều nuốt viên thuốc xuống như uống thuốc sau đó ngồi xếp bằng trên sofa hai tay nắm lấy cánh tay tô vũ nói hôm nay em bỏ lỡ nhiều tiền lắm nhìn bộ dạng đáng thương của mã h i ể u lộ tô vũ quay đầu hỏi ồ nói thử xem bao nhiêu tiền m ã h i ể u lộ giơ bốn ngón tay lắc lắc trước mặt tô vũ nói bốn tỷ ngay xong tô vũ nhún vai vô tư nói cũng khá nhiều không biết là không có khái niệm gì về bốn tỷ hay là trong quan điểm giá trị của tô vũ tiền thực sự không quan trọng lắm thực tế cũng vậy bốn tỷ quả thực khá nhiều nhưng đồng thời trên thế giới này cũng có rất nhiều thứ bốn tỷ không mua nổi này đó là bốn tỷ đấy chẳng lẽ anh không thấy ngạc nhiên gì hả anh không hỏi em chuyện gì sao mã hiểu lộ nhìn thái độ không có gì quan trọng của tô vũ ngược lại nóng r u ộ trước t bởi vì trong thế giới quan của cô tin rằng bất cứ ai nghe x o n g cũng sẽ trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng có gì mà ngạc nhiên anh tin vợ anh kiếm được không chỉ bốn tỷ hơn nữa em trong mắt anh quý giá hơn bốn tỷ nhiều nếu ngay cả điểm này anh còn thấy ngạc nhiên vậy chẳng phải hàng ngày anh gặp em đều phải há hốc m ù n sao tô vũ cười đáp đó là bốn tỷ đấy nhà mình còn chưa chắc chứa nổi nhiều tiền như vậy bán em cũng không đáng nhiều tiền như thế đâu mã h i ể u lộ tưởng tượng nói em đừng nói vậy vợ anh bao nhiêu tiền cũng không bán tiền là băng giá người là sống nếu để anh chọn anh sẽ muốn sống cùng người bằng xương bằng thịt có hơi ấm chứ không phải đồng tiền lạnh lẽo tô vũ nói với v ẻ c h i ế t lý thật không nếu có người lấy bốn tỷ đổi em cho anh anh có đổi không mã hiệu lộ hứng thú hỏi tô vũ không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu nói không đổi chắc chắn không đổi bởi vì không ai sẽ dùng nhiều tiền như vậy đổi em cả nói xong tô vũ bị đệ lên sofa ăn một trận đòn sau khi được lê dương nhắc nhở mã hiệu lộ quyết định xem xét lại giá trị của thư tất vì thế đặc biệt thành lập một nhóm nhỏ nghiên cứu phân tích thị trường nhắm vào thư tất nỗ lực đẩy nó ra toàn quốc vươn ra thế giới trong thời gian ngắn ngủi vài ngày do thư tất bùng nổ ở các thị trường lớn cũng mang đến cho công ty của mã hiệu lộ không ít đối tác hợp tác điều này khiến mã hiệu lộ nhìn thấy triển vọng của nó nhìn thấy tương lai của công ty tuy nhiên nguy cơ ẩ n dấu đang từng bước tiến gần đến cô mà mã hiệu lộ lại hoàn toàn không nhận ra ngự thiện c u n g ở thành phố kim lăng việc làm ăn bên này cũng như mặt trời ban trưa tốt không thể tốt hơn cộng thêm bà chủ tiêu tuyết ni coi tiền như c ỏ r á c nhân viên cũng rất tận tâm tận lực tên phó cổ này thay đổi trang phục trông cũng khá có phong thái quản lý bà chủ cô lại đến rồi cậu chủ tôn đó đã đợi cô rất lâu rồi thấy tiêu tuyết ni bước vào phó cổ cười định nói với cô ấy tiêu tuyết ni hơi nhấn m ẩ y nhưng lập tức lại r i a n g hắn ra liếc phó cổ nói anh đúng là một gián điệp giỏi đó bởi vì hôm nay mình đến chỉ có phó cổ biết tôn tử hàm đợi ở đây rất lâu không cần nói cũng biết là phó cổ báo tin trước nhưng tiêu tuyết ni lại không thấy phản cảm thậm chí còn có chút mong đợi nhỏ bước vào tôn tử hàm từ phía sau lấy ra một đông hồng đưa cho tiêu tuyết n i nói cô tiêu lâu rồi không gặp mong cô có thể thích tiêu tuyết n i nhận lấy hoa hồng rồi nói chỉ một đông một đông tuy hơi ít nhưng biểu thị một lòng một dạ mà tôn tử hàm giải thích một lòng một dạ anh muốn một lòng một dạ làm gì tiêu tuyết n i cô ý giả vờ không biết gì hỏi cái đó cái đó chính là một lòng một dạ đến gặp cô tôn tử hàm hơi xấu hổ đáp ồ đúng rồi cô xem tôi kìa tại tôi quên mất hôm nay tôi đến muốn nói với cô có một bộ phim rất thú vị đang chiếu tôi muốn mời cô cùng đi xem nói xong tôn tử hàm lấy hai vé xem phim từ trong túi ra tiêu tuyết ni nhận lấy xem rồi con ngôi nói xem phim vậy cũng phải ăn no bụng chứ giờ tôi đang đói bụng này được rồi bây giờ chúng ta ăn cơm luôn tôi xuống gọi món cho cô nói rồi tôn tử hàm định xuống lầu gọi món nhưng lại bị tiêu tuyết ni ngăn lại tôi không muốn ăn trong nhà hàng kim lăng có nhà hàng giờ ý ý nào không ý là loại nhà hàng tự mình làm ấy chương bảy trăm hai mươi tám anh có thể học tôn tử hàm suy nghĩ kỹ tiêu tuyết ni nói vậy là ý gì chẳng lẽ là muốn tự ấy nấu ăn cho mình nghĩ đến đây trong lòng tôn tử hàm hơi phấn khích đây có phải ý là cô ấy cũng hơi thích mình không nghĩ đến đây tôn tử hàm vội thu hồi suy nghĩ nói có tôi biết có một nhà hàng ngay bên cạnh quảng trường thế kỷ phía trước tôi với ông chủ khát h â n tôi gọi điện qua đặt chấu ngay đây cô thích ăn món ón gì tiêu tuyết nhi nhún vai nói tùy anh thích tôi sao cũng được hết ra khỏi ngự thiện cung tôn tử hàm định đi lái xe tiêu tuyết nhi nói không phải anh bảo không xa lắm sao mình đi bộ qua đi tôn tử hàm gật đầu nhưng vẫn mở cửa xe lấy ra một đôi dạy thể thao trắng từ bên trong dẫn tiêu tuyết nhi đến ngồi lên ghế dài bên đường ngồi xuống t ở i giày cao gót của cô ấy rồi sỏ giày thể thao vào chân cô ấy nói anh cũng nhìn á n g chừng đoán vừa thôi không ngờ chiều dài khá vừa sau này hẹn h ọ với anh không cần mang giày cao gót vì anh sợ em bị trèo chân tôn tử hàm đứng dậy tay cầm giày cao gót cười nói với tiêu tuyết nhi giây phút này khiến tiêu tuyết nhi cảm thấy má hơi no lên ít nhất cô ấy có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt dường như thực sự rất tận tâm ngoài cha mẹ ra chưa từng có ai mang giày cho cô ấy cô ấy cảm thấy trong lòng rất tấm áp rất nhanh hai người đã đi đến nhà hàng giờ yi mà tôn tử hàm nói hơn nữa nhìn cũng khá cao cấp bước vào một người đàn ông trung niên chạy đến túi sâu với tôn tử hàm nói cậu chủ tôn đến, đến rồi mời vào t r o n g hà hoa thính đã chuẩn bị cho cậu rồi làm món nhật tôn tử hàm gật đầu rồi ra hiệu mời tiêu tuyết nhi dưới sự dẫn dắt của ông chủ hai người bước vào phòng riêng ở đây gần như bao gồm tất cả nguyên liệu món nhật đầy đủ mọi thứ tôn tử hàm vây tay với ông chủ rồi nói với tiêu tuyết nhi cũng không tệ nhỉ món nhật coi trọng chính là sự tươi ngon nguyên liệu ở đây tuyệt đối tươi nhất thế nào em giỏi nhất món gì nghĩ đến người mình thích sẽ tự tay nấu ăn cho mình tim tôn tử hàm đập loạn、sạ. tiêu tuyết nhi ngồi lên ghế hai tay chống cầm con môi nói tôi chẳng biết gì cả anh nhanh nấu cho tôi đi hả vốn dĩ tôn tử hàm tưởng tiêu tuyết nhi nấu cho mình kết quả quay đầu lại là mình nấu cho cô ấy sự tranh lệch tâm lý này quả thực khá lớn nhưng đã đến nước này rồi nếu tôn tử hàm lùi bước trước trận thì chắc sau này sẽ không còn cơ hội hẹn tiêu tuyết nhi nữa hơn nữa tiêu tuyết nhi chủ động đề xuất đến nhà hàng giờ y y, hẳn là muốn mình nấu cho cô ấy thực tế đây đúng là ý đồ ban đầu của tiêu tuyết nhi bởi trong lòng cô ấy luôn muốn tìm một người đàn ông như tô vũ nói chính xác hơn là người đàn ông như tô vũ đối xử với mã hiệu lộ khiến tiêu tuyết nhi rất ngưỡng mộ trong mắt cô ấy đàn ông biết nấu ăn thực sự rất quyến rũ nên hôm nay cô ấy mới đưa ra yêu cầu như vậy tuyệt đối không phải vô lý gây sự mà là một sự thử thách với tôn tử hàm chỉ thấy tôn tử hàm gãi đầu hơi ngượng nói với tiêu tuyết nhi anh anh chưa từng nấu ăn bao giờ tiêu tuyết nhi bình tĩnh nói vậy ý anh là anh không chịu nấu à? tôn tử hàm liên tục vây tay nói không không không ý anh là anh chưa từng làm nhưng anh có thể học mà. chỉ là em đừng mong nó ngon lắm là được tiêu tuyết nhi gật đầu ra dấu mời ý bảo anh ta có thể bắt đầu tôn tử hàm n h i ế n răng đã đến nước này thì thực sự không còn cách nào Cuối cùng anh tôi a tay anh của tìm một đầu bếp món nhật trong túc, tác thận t Nhìn món cầm làm bộ động đầu bếp nhà hàng, cầm tay chỉ dẫn anh á làm món ăn. Nhìn bộ dạng nghiêm túc, và động tác cẩn chỉ á và n tử t hàm, ê u Tuyết nói i Tôi cảm lúc cô cảm cũng hàm thấy rất tận、hưởng. ít nhất lúc này trong lòng cô ấy cảm thấy tôn tử cũng không tệ. hưởng, không ấy này lòng n này lão hồ ly ý ông nói câu này là sao trước đây chúng ta đã ký hợp đồng xong rồi mà giờ ông nuốt lời là sao bên ngoài nhà máy của công ty mã h i ể u lộ ở thành phố tân hải trần phúc và một nhà cung cấp dược liệu cãi nhau suýt nữa là trực tiếp đập thủ nguyên nhân rất đơn giản nhà cung cấp dược liệu này là đại lý dược liệu lớn nhất khu vực tây nam chương ó t ể nói d ợ c liệu b bảy trăm hai mươi chín chấm dứt hợp đồng nhưng điều khiến trần phúc không ngờ là vốn dị đang hợp tác tốt đẹp giờ thư tất cũng đang thời kỳ phát triển mạnh mẽ đang bận mở rộng thị trường toàn quốc nguy minh này lại đột ngột thay đổi không tiếp trả tiền phạt vi phạm hợp đồng cao c tôi. Tôi nhưng người sau né tránh khá kịp thời sau đó chạy biến mất dạng đây đã là nhà cung cấp dược liệu thứ ba hôm nay đề xuất chấm dứt hợp đồng rồi mỗi nhà đều không nói rõ lý do cụ thể gì nhưng nguy minh thế này đã tính là khá lịch sự e rời trực tiếp những người khác toàn gọi cuộc điện thoại là xong việc ít nhất còn đến đây nói rõ hiện tại mỗi ngày nhà máy cần nguyên liệu dược liệu hàng vạn muốn tự tổ chức người đến nơi sản xuất dược liệu thu mua hiển nhiên là không thực tế lúc này trần phúc có thể nói là sức đầu mẹ chán vốn di ông ta nghĩ sự nghiệp của mình sẽ theo đ à t h u ậ n lợi của thư tất một đường hát vang tiến mạnh cuối cùng thuận buồn sôi gió làm dạng danh tổ tiên nhưng ai ngờ nhìn thấy sắp kiếm được tiền lớn rồi lại xảy ra chuyện lớn thế này ông ta cũng có nghĩ không biết mình có chỗ nào xử lý không ổn hay là tính cách của mình đắc tội ai nhưng nghĩ lại tính cách của mình lúc trước đúng là khá nóng nảy nhưng đó chẳng phải vì cuộc sống không thuận sao sau này sự nghiệp có chút thành cựu ông ta cũng thu liễm nhiều rồi hơn nữa cho dù thương trường có bán khí to đến mấy chỉ cần mọi người có tiền kiếm được thì đều có thể coi như chẳng có chuyện gì đây chính là cái gọi là trên thương trường không có bạn bè v ĩ n h viễn cũng không có kẻ thù v ĩ n h viễn chỉ có lợi ích v ĩ n h viễn mà k i n h nhập hàng vẫn luôn do ông ta quản lý giờ xảy ra chuyện như vậy tuy nói trần phúc cũng khá khó chịu nhưng vấn đề đã xuất hiện rồi phải nghĩ cách giải quyết mới được xếp mã mấy nhà đại lý dược liệu lớn toàn quốc mà chúng ta ký hôm nay không biết ăn nhầm thuốc gì lại cùng nhau hủy hợp đồng với công ty chúng ta bây giờ nguyên liệu hàng tồn của chúng ta không còn nhiều sắp đối mặt với quảng bá toàn quốc đến lúc đó căn bản không theo kịp trần phúc trực tiếp xông vào văn phòng của mã h i ể u lộ dứt khoát nói rõ tình hình bên mình mã h i ể u lộ nghe xong n h ư ớ n mày b u ô n g bút trên tay rồi đứng dậy hỏi chuyện này là sao trước đó không phải ổn lắm sao họ cưỡng chế chấm dứt hợp đồng sẽ phải trả tiền phạt vi phạm l ớ n mà với việc này mã h i ể u lộ cũng tỏ ra hơi bất ngờ cần trần phúc giải thích một chút gái này tôi cũng hỏi rồi nhưng đối phương nói rõ cho dù cần trả tiền phạt vi phạm cao cũng phải chấm dứt hợp đồng tôi cảm thấy trong này chắc chắn có ẩn khúc gì đó nếu không thì không thể nhiều người cùng lúc chấm dứt hợp đồng được đầu heo như trần phúc còn nghĩ ra có ấn khúc tất nhiên mã h i ể u lộ cũng phát hiện vấn đề ngay lập tức cái gọi là cây to đón gió lớn giờ công ty mã h i ể u lộ rất có thể nhờ thư tất mà nổi đỉnh nổi đám trong một lần nhanh chóng quét sạch thị trường trong nước thu hoạch đồng thời cả công và danh còn có thể kiếm đủ nhiều tiền người bên ngoài ghen tị với việc này cũng không ít như loại hành vi cố ý hãm hại này mã h i ể u lộ cũng có thể hiểu hơn nữa loại chuyện này trong phạm vi pháp luật cho phép dù sao mua bán hai bên anh tình tôi nguyện đối phương không muốn bán nữa pháp luật chắc chắn không quản mà bây giờ vấn đề lớn nhất đặt trước mặt mã hiệu lộ chính là để thư tất có thể tiếp tục sản xuất quảng cáo giai đoạn đầu đã đầu tư rồi nếu lúc này không lấy ra sản phẩm rất có thể sẽ khiến thị trường sụp đổ thậm chí có thể có hành vi lừa dối người tiêu dùng đến lúc đó các đại lý toàn quốc tự nhiên cũng sẽ bất mãn với cái gọi là bán n ó i này đến lúc đó công ty của mã hiệu lộ sẽ trở thành tâm đ i ể m chỉ trích tiêu điểm của dư luận giờ ông còn cách nào có thể nhập hàng từ kênh khác không cho dù giá tương đối đắt chút cũng không sao chỉ cần có thể đảm bảo sản xuất bình thường là được hiện tại yêu cầu của mã hiệu lộ chính là bất luận thế nào cũng không thể để nhà máy ngừng sản xuất hoặc giảm sản xuất cho dù một lô hàng gần đây vì nguyên liệu tăng giá mà khiến cô không có lợi nhuận cũng không sao cô đã nhìn chúng tương lai của thư tất trần phúc nghe xong gai đầu nói cái này sợ là hơi phiên phức mấy nhà đại lý mà chúng ta hợp tác trước kia cơ bản đã bao gồm hơn sáu mươi phần trăm bán xỉ dược liệu toàn quốc chương bảy trăm ba mươi sức đầu mẹ chán bây giờ họ đột nhiên ngừng hợp tác trước tiên tìm các đại lý khác rất khó thứ hai nữa là rất khó có số lượng lớn như họ hơn nữa l ẻ thẻ sợ rằng rất khó cung cấp liên tục tôi ước tính muốn nhà máy chúng ta sản xuất liên tục thì nhất định phải kéo các nhà cung cấp dược liệu này lại đây là cách duy nhất chúng tôi nghĩ ra đúng là tình hình hiện tại là như vậy hơn nữa tình hình này nhất định phải n g h ĩ cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất nếu thời gian kéo dài nguyên liệu dự trữ vào thời gian trước tiêu hao hết nhà máy cũng sẽ theo đó mà ngừng sản xuất đến lúc đó một số chuyện không thể lường trước sẽ lần lượt kéo đến mã h i ể u lộ cũng ý thức được đây có thể là một vấn đề rất nghiêm trọng bèn cầm điện thoại trên b à n nói với thư ký của mình thông báo tất cả thành viên của dự án thư tất nửa tiếng nữa hợp ở phòng hợp mã h i ể u lộ không phải người đập đoán thư tất có thể đi đến hôm nay rất nhiều quyết định đều là kết quả mà mọi người cùng bàn bạc phần lớn thời gian cô chị phụ trách ký tên là được nên lần này cũng không ngoại lệ mọi người bàn bạc một chút có lẽ sẽ có cách tốt hơn mã h i ể u lộ cảm thấy chuyện có lẽ không lớn lắm tin rằng sau khi tăng giá chắc hẳn muốn thu mua nguyên liệu sẽ không phải vấn đề quá lớn chỉ là cô không có kinh nghiệm nên căn bản không ý thức được thực ra đây chỉ là một khởi đầu thôi xếp mã mọi người đã chuẩn bị xong rồi ở phòng hợp ngoài tổng thanh tra tôn và quản lý triệu tất cả người phụ trách đều đến, đến rồi nửa tiếng sau thư ký gõ cửa phòng làm việc của mã h i ể u lộ rồi nói với cô tổng thanh tra tôn và quản lý triệu đi đâu rồi mã hiệu lộ đứng vậy phải biết tôn kỳ và triệu phi phi chính là cánh tay phải trái của cô lúc này họ không có mặt mã h i ể u lộ ít nhiều sẽ cảm thấy hơi thiếu tự tin thư ký ô n tài liệu đáp tôi đã liên lạc với họ rồi họ sẽ về ngay mã h i ể u lộ gật đầu rồi cùng hai người trần phúc bước vào phòng hợp mọi người bây giờ tình hình là như vậy đấy có ý kiến gì mọi người đều có thể đưa ra cùng thảo luận một chút mã h i ể u lộ nói qua tình hình dự án hiện tại lúc này mọi người ở phía dưới lần lượt nhiễu mày và bắt đầu nhọn giọng bàn bạc chắn các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương Các bạn vào một ê chuyện、HVN、hoặc chuyện lịch ở 247VN thì mới có bản đầy đủ và hơn chục chương chuyện lịch hoặc các HVN thì phun hơn nhất nhé. hệ nhờ truy đầy 247VN bản nhé bạn. và Vào Google tạm gót tạm mới sớm mê m ở ở 247 đủ lúc sau một người đàn ông đứng dậy nói xếp mã tôi cảm thấy này có lẽ không đơn giản như vậy rất có thể là trò đùa ác chèn ép thương mại tôi đề nghị phân phái nhân thủ nhập hàng từ nơi sản xuất đảm bảo sản xuất bình thường của nhà máy mã hiểu lộ gật đầu rồi một người phụ nữ đứng dậy nói tôi cảm thấy không thể đơn giản như vậy giờ các đại lý dược liệu lớn đã cắt đứt liên lạc với chúng ta hơn nữa không tiếp trả tiền phạt vi phạm lớn Rõ r tôi, là tôi cảm thấy lúc này chúng ta nên lập tức ngừng tung thư tất ra phạm vi toàn quốc chỉ giữ lại hai nơi tân hải và thượng nhiêu nếu đến lúc đó chúng ta mở thị trường toàn quốc không thể cung cấp liên tục công ty chúng ta sẽ phải trả một khoản tiền phạt vi phạm lớn có mã ộ t n g hiệu p h lộ cũng nghĩ một chút cách này có thể nói là bỏ xe giữ tướng bởi một lượng lớn chi phí quảng cáo đã đầu tư vào rồi giờ rút lui thị trường toàn quốc tất cả nỗ lực giai đoạn đầu sẽ hồn phí lỗ tiền vẫn không phải chuyện chính chủ yếu là sẽ v i n h v i ê n ảnh hưởng cực lớn đến uy tín của công ty cho dù sau này nhà máy khôi phục sản xuất lại rất có thể cũng sẽ khiến đối phương không còn tin tưởng nữa có thể nói bây giờ mã h i ể u lộ như mũi tên đã lên dây không thể không bán nhưng vấn đề là sau này sẽ theo không kịp điều này khiến cô rất đau đầu đúng lúc này hai người triệu phi phi và tôn kỳ đẩy cửa phòng hợp bước vào thấy hai người này mã h i ể u lộ lập tức thở phào một hơi nhưng s ắ c mặt hai người này lại không tốt lắm họ mang về cho mã h i ể u lộ không phải hy vọng mà là tuyệt vọng chương bảy ngất xỉu các người cuối cùng cũng về rồi nhanh nghĩ xem có cách nào hay không đi mã h i ể u lộ tiến lên gấp đến mức d ậ m chân tình hình đại khái thì bọn tôi đã biết rồi bọn tôi còn có chuyện khác muốn nói với cậu đây trước đó thư ký của mã h i ể u lộ đã nói tình hình cơ bản bên này cho họ nên họ cũng biết mã h i ể u lộ vây tay nói dù là chuyện gì chúng ta cũng có thể gắt lại giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi tính h i ể u lộ chuyện này có lê còn nghiêm trọng hơn không có nguyên liệu hôm nay hơn chục nhà đại lý ở thượng nhiêu đã hủy hợp đồng với chúng ta rồi triệu phi phi rất tiếc nuối nói không chỉ vậy mấy nhà đại lý xung quanh đã thương lượng xong trước đó cũng đều không có tin tức các đài lớn cũng gỡ quảng cáo của chúng ta xuống tôn kỳ bổ sung nói các người đang nói gì vậy rốt cuộc là sao tại sao hủy đại lý tại sao gỡ quảng cáo bây giờ trong đầu mã h i ể u lộ toàn dấu chấm hỏi lúc này tôn kỳ đưa cho mã h i ể u lộ một tờ tài li lô thư tất thứ ba mà chúng ta tung ra xuất hiện vấn đề chất lượng rất nhiều người dùng có phản ứng trúng độc trong đó đã có người nhập viện nên những người khác mới chấm dứt hợp đồng và người tiêu dùng đòi chúng ta bồi thường một khoản lớn mã hiệu lộ run dậy cầm tài liệu sao có thể sao thư tất có thể xuất hiện vấn đề chất lượng không phải đã qua chứng nhận của cơ quan kiểm định sao rốt cuộc là sao mã hiểu lộ nhất thời kích động nói chuyện cũng hơi nói không rõ bởi nếu thực sự vì thư tất xuất hiện vấn đề chất lượng vậy dự án này rất có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn k i ế p bất phục không chỉ vậy vấn đề theo sau sẽ như hồng thủy manh thú rất có thể đánh sập hoàn toàn cả công ty cụ thể là sao vẫn đang điều tra lô thư tất thứ ba chưa bán ra chúng ta đã thu hồi toàn bộ chỉ là vấn đề bây giờ là làm sao để người tiêu dùng tin thư tất của chúng ta không có vấn đề triệu phi phi cũng gấp theo nhưng lại bó tay không biết làm sao bởi để người tiêu dùng tin một sản phẩm rất khó nhưng để người tiêu dùng phủ nhận một sản phẩm lại rất dễ c h á n các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá bên mình sẽ ra chậm lại các chương các bạn vào mê chuyện hotvn hoặc chuyện tạm lịch ở 2 4 7 vn thì mới có bản phun đầy đủ và hơn chục chương sớm n h ấ t n h é và google g õ i chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mê truy hệ nhờ n h é các bạn thậm chí đôi khi chỉ là lời đồn gió thoảng cũng có thể khiến một sản phẩm vĩnh viễn biến mất trên thị trường đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà dư luận mang lại nên bây giờ điều họ phải làm chính là ổn định thị trường kiểm soát xu hướng này đừng để nó tiếp tục xấu đi chỉ là khi đối mặt với áp lực như tuyết l ở thế này tất cả mọi người đều im lặng lúc này không phải có kinh nghiệm là có thể giải quyết vấn đề dường như có người đã có thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cũng giống như mình đang nhảy tự do rõ ràng biết rơi xuống sẽ chết nhưng lại không có cách nào ngăn cơ thể rơi tự do với tốc độ cao ngay lập tức mã h i ể u lộ chỉ thấy đầu g ó c t r ò n váng theo đó mắt hoa lên rồi ngã xuống may mà hai người bên cạnh đ ộ i vàng đưa tay đỡ cô nếu không hậu quả có l ẽ không thể tưởng tượng nổi hành lang bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng một đám người vây quanh bên ngoài phòng bệnh không dám thở mạnh mã hiệu lộ dưới áp lực nặng n ề Không chịu nổi đã ngất đi sau đó trực tiếp được đưa vào bệnh viện giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào đúng lúc này tô vũ từ cuối hành lang chạy nhanh đến triệu phi phi nhận ra tô vũ liền nhìn anh rốt cuộc là sao sao đột nhiên lại ngất đi lúc tô vũ nói câu này lông mày đã nhíu thành một đống triệu phi phi lắc đầu nói giờ vẫn chưa biết tình hình gì đúng lúc tô vũ định mặc kệ đẩy cửa p h ò n g bước vào thì cửa phòng mở ra tiêu tuyết ni vừa thấy là tô vũ tuy đối phương là sư phụ nhưng tiêu tuyết ni cũng không cho anh vẻ mặt tốt con môi mắng anh làm ăn kiểu gì vậy anh không biết sư nương mang thai ảm hai tay tô vũ nắm vai tiêu tuyết nhi nói tôi biết bây giờ tình hình thế nào tiêu tuyết nhi nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nói chắc là áp lực tinh thần quá lớn giờ đã ngủ rồi không có gì đáng ngại để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt đừng quấy dày cô ấy tôi còn muốn hỏi mọi người rốt cuộc là sao mấy hôm trước còn ổn hôm nay đã thành ra thế này tô vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tiêu tuyết nhi vốn định ngăn cản nhưng nghĩ lại tô vũ cũng là bác sĩ anh hẳn biết bây giờ mã hiệu lộ cần yên tĩnh sẽ không q ấ y dày cô nhìn một cái anh cũng mới có thể yên tâm một lát sau tô vũ lại bước ra khỏi phòng bệnh nhìn nhiều người trong công ty đứng ngoài hành lang như vậy anh biết chắc chắn công ty sẽ ra chuyện gì đó đọc e r t i ệ n hay e r ý đi hệ cầm hay du e r ý đi hệ n vì thế anh nhìn triệu phi phi nói đến phòng hợp đi bởi hành lang không thích hợp thảo luận vấn đề nên mượn tạm phòng hợp trong bệnh viện tất cả vấn đề được đặt trước mặt tô vũ tô vũ nhớ mày hóa ra là có chuyện này nhìn thế này biết ngay có người nào đó đứng sau nhắm vào công ty của mã hiệu lộ biết tất cả những điều này là do ai làm không tô vũ đặt tài xuống hỏi chương bảy trăm ba mươi hai cứ giao cho anh lúc này những người còn lại trong phòng hợp bắt đầu xì xào bàn tán vấn đề họ bàn l u ậ n là tô vũ rốt cuộc là ai dù sao đây là bí mật của công ty người ngoài không thể tùy tiện biết triệu phi phi h á n g r ộ n g nói với những người còn lại được rồi hôm nay mọi người cũng vất vả rồi mọi người về công ty trước đi sau này chúng ta sẽ hợp bàn tiếp bởi vì vấn đề cũng không phải hai ba câu là giải quyết được hơn nữa hiện tại vấn đề đã rất rõ ràng có người ở sau lưng dở trò tìm ra người đó hoặc tổ chức đó mới là điều then chốt tô vũ anh cũng thấy là có người cố ý dở trò đúng không triệu phi phi ngồi bên cạnh tô vũ hỏi tôi vũ giang hai tay rồi nói còn chưa đủ rõ ràng sao không chỉ vậy tôi nghĩ đối phương còn không nhỏ bởi vì có thể khống chế nhiều nhà cung ứng như vậy và tạo ra làn sóng dư luận lớn như thế mà không để lại bất cứ dấu vết gì điều này chứng minh thế lực của đối phương rất lớn thế lực này rất có thể bao trùm cả nước thực tế thế lực nhỏ sao dám ra tay với công ty của mã hiệu lộ chứ vậy bây giờ chúng ta nên làm sao triệu phi phi biết hiện tại mã hiệu lộ nằm trên giường bệnh là lúc tô vũ cần đứng ra cầm lái thực tế tô vũ không chỉ cần đứng ra đối phương thích chơi ạ vậy tô vũ sẽ bầu bạn chơi cho tốt xem cuối cùng ai gặp họa được rồi mấy tài liệu này để lại đây các người về trước đi công ty cần các người ổn định tình hình tôi sẽ nghĩ cách tô vũ cất tài liệu trên tay nói với mấy người bạn theo mã h i ể u lộ khởi nghiệp đến bây giờ tuy trong lòng vẫn hơi lo lắng nhưng bây giờ tạm thời cũng không có cách nào nên mấy người cũng lần lượt rời khỏi bệnh viện sau khi mấy người đi rồi tô vũ gọi điện cho thẩm nạo và từ thiên thành bảo họ lập tức đến bệnh viện một chuyến nếu ở ngoài sáng không biết ai đang dợ trò vậy tin rằng ở trong tối hai người này hẳn vẫn có một số cách có thể dò la được chút manh mối mà có cái gọi là biết người biết ta muốn chơi với đối phương ít nhất cũng nên biết đối phương là ai chứ không bao lâu hai người đã đến bệnh viện ê rốt cuộc là chuyện gì thế hai người gặp nhau ở cửa bệnh viện t h ừ thiên thành mở miệng hỏi ông hỏi tao tôi hỏi ai nhưng mà rốt cuộc thì bệnh viện sẽ không có chuyện gì tốt đâu cứ xem rồi tính thầm não lắc đầu đáp phòng hợp bệnh viện tô vũ thấy hai người vào nói với họ ngồi đi sau đó đưa tài liệu trên tay cho hai người xem đi hai người nhìn nhau một cái nhận lấy tài liệu xem nhưng vừa xem thì hai người đều rất sốc a sao có thể bọn tôi đều không biết t ừ thiên thành trận to hai mắt có thể nói đây là chuyện xảy ra ngay dưới mắt họ nhưng họ lại hoàn toàn không hề hay biết gì chính vì không hề hay biết gì nên tô vũ mới thấy có p h n khúc biết là ai làm không tô vũ gõ gõ tay lên bàn hỏi nói thật tô tiên sinh cái này tạm thời tôi không biết nhưng tôi nghĩ tìm ra đối phương là ai hẳn không khó lắm dù sao náo loạn lớn như vậy giấy không gói được l ử a đâu thầm n ạ o vẫn tỏ ra đầy tự tin với việc này tô vũ gật đầu nói đi điều tra đi tôi muốn biết đối phương là ai trong thời gian nhanh nhất, nhất hai người gật đầu rồi đi ra ngoài mẹ nó ông nghĩ là ai ăn gan hùm mật báo vậy chẳng lẽ họ không biết đằng sau công ty này là tô tiên sinh ạ tôi thấy họ đang tự tìm cái chết rồi sau khi đi ra ngoài thứ thiên thành n h n vai hỏi thầm n ạ o tôi nghĩ đối phương chắc thực sự không biết tôi nhanh đi điều tra đi chắc hẳn đối phương cũng không nhỏ đâu thầm n ạ o đáp một câu hai người lái xe rời bệnh viện bên này tô vũ ngồi bên giường bệnh của mã h i ể u lộ nhìn cô tỉnh dậy thì lập tức cho cô một nụ cười an tâm tỉnh rồi à làm anh sợ muốn chết tô vũ nắm tay mã h i ể u lộ quan tâm nói thấy là tô vũ trong lòng mã h i ể u lộ lập tức như có chỗ dựa chu muốn h ư làm nũng răng hai tay muốn tô vũ ôm sau đó nói em thật vô dụng công ty xảy ra chuyện lớn như vậy em đều không biết gì cả không sao đâu mấy hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt chuyện công ty giao cho anh dù sao ăn bám lâu vậy rồi cũng nên có chút tác dụng đúng không nói xong tô vũ nhẹ nhàng cọ cọ múi mã h i ể u lộ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba đối đầu đến cùng m ã h i ể u lộ lo lắng nhìn tô vũ rồi thở dài nặng nề nói lần này em thực sự thành người phụ nữ phá của lớn nhất rồi chuyện công ty anh đều biết rồi phải không lần này chắc thần tiên cũng có cứu dù sao mã h i ể u lộ cũng thành lập công ty lâu vậy rồi ít nhiều cũng hiểu được một số chuyện trên thương trường đòn đánh kiểu này rất ít công ty có thể vượt qua cho dù công ty lâu năm cũng không ngoại lệ thống chỉ công ty mới thành lập hơn nữa nhanh chóng nổi tiếng của cô giờ nằm trên giường bệnh mã h i ể u lộ cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói cũ dích trên tv lại họ càng cao ngã càng đau nhưng mà tâm thái của mã h i ể u lộ dường như vẫn ổn dù sao trong mắt cô cho dù công ty không còn tồn tại thì có sao chứ bởi dường như vài tháng trước mấy thứ đó vốn không thuộc về cô giờ chỉ là sống lại cuộc sống trước kia thôi ai bảo em thần tiên cũng khó cứu em đúng là lo xa nghỉ ngơi cho tốt đi không có gì to tất cả không phải còn có anh sao yên tâm đi t ô vũ nhẹ nhàng võ l ư n g mã h i ể u lộ an ủi anh có cách gì chứ em nói cho anh biết không được làm chuyện vi phạm pháp luật đâu mã h i ể u lộ nhữ mày không tin nói em nói kiểu đó cứ như chồng em là t h ư ớ n g cướp chuyên đi cướp của giết người đốt nhà ấy t ô vũ liếc mã h i ể u lộ không vui nói chẳng phải sao em chính là bị anh cướp về mà mã h i ể u lộ nhất mũi nói đùa thôi được rồi nghỉ ngơi một lát đi anh đã bảo tiểu thúy nấu c h ú t c h á o lát nữa sẽ mang qua cho em mấy hôm nay không được chạy lung t u n g chuyện công ty cứ giao cho anh tuy trước đây t ô vũ căn bản không tham gia bất cứ dự án nào trong công ty nhưng bây giờ khi tô vũ nói giao chuyện này cho anh mã h i ể u lộ lại cảm thấy rất yên tâm cứ như đóng bòng bóng của công ty vào trong tay tô vũ sẽ nhanh chóng có thứ tự ngăn nắp tô tiên sinh chúng tôi đã điều tra rõ rồi kẻ đứng sau thu mua nguyên liệu với giá cao số lượng lớn là một công ty tên phu thông còn họ thu mua mấy dược liệu này để làm gì chúng tôi cũng không biết khoảng buổi tối thầm n ạ o và từ thiên thành tìm tô vũ ở bệnh viện tuy ngoài miệng tô vũ nói đi xử lý chuyện công ty nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm về mã hiệu lộ nên vẫn luôn ở bệnh viện phu thông công ty này có thực lực rất hùng hậu h tô vũ nhữ mày hỏi bởi nhu cầu nguyên liệu của công ty mã h i ể u lộ không phải một chút nửa chút có thể trực tiếp chặn một lâu nguyên liệu lớn như vậy chắc hẳn phải rất có sức ảnh hưởng mới đúng từ thiên thành rỗi ngón tay gõ gõ mặt bàn rồi nói tôi điều tra rồi phú thông này trước đây chỉ là một công ty nhỏ hơn nữa là loại sắp phá sản nhưng gần đây công ty này bị người ta mua lại sau đó hành động duy nhất của công ty này chính là thu mua mấy dược liệu đó với giá cao hơn chúng ta hai mươi phần trăm không chỉ vậy công ty này còn hào phóng trả tiền phạt vi phạm hợp đồng của họ cho chúng ta thầm não bổ sung nói ngay đến đây tô vũ cơ bản đã hiểu đại khái Sự sự p h phạt phạt điều này n chứng tỏ thực lực của đối phương hùng hậu hơn nữa đã âm mưu từ lâu tuy không có bằng chứng trực tiếp chứng minh nhưng tô vũ có thể đoán được tin rằng trước đó việc náo loạn thư tất có vấn đề về chất lượng cũng là do họ từ đó khiến nhiều đại lý chấm dứt hợp đồng và đòi công ty của mã hiệu lộ bồi thường phải nói đây đều là thủ đoạn thường dùng để chèn ép thương mại cũng không phải người thường có thể dùng nổi thủ đoạn này bởi đây chính là giết địch một vạn tự tồn tám nghìn rất rõ ràng đối phương đã nắm chắc công ty mới của mã hiệu lộ không có cơ sở sâu dày như vậy căn bản không cách nào chơi đòn lâu dài với họ tô vũ liếm môi rồi nói với từ thiên thành và thẩm nạo lấy danh nghĩa công ty thu mua dược liệu giá so với trước tăng năm mươi tô vũ nói xong từ thiên thành và thẩm nạo cùng nuốt nước bọn đây chính là công khai muốn đối đầu đến cùng với đối phương tô tiên sinh thế này có hơi không một không từ thiên thành lập tức đưa ra nghỉ vấn bởi cạnh tranh giá với đối phương dường như là cách làm ngu ngốc nhất bởi vì đối phương đã dám làm vậy tức là đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy đồng thời cũng đã xem xét rõ công ty của mã hiệu lộ không có thực lực này có thể nói hai bên cạnh tranh giá tuyệt đối là tổn thương lẫn nhau tô vũ cười nhìn từ thiên thành nói tôi biết trong lòng các ông đang nghĩ gì yên tâm đi tuyệt đối sẽ không để các ông lỗ tất nhiên nếu các ông tin tôi nói xong tô vũ đ n g vai chương bảy trăm ba mươi b ố giải quyết từng việc hiện tại yêu cầu họ làm như vậy nói trắng ra chính là bảo họ móc hầu bao ra đây là một cuộc chiến thương mại quy mô lớn từ thiên thành và thẩm nạo đều hiểu rõ cái móc hầu bao này có lẽ không phải một chút nửa chút rất có thể chính là toàn bộ tích lũy của họ khi liên quan đến vấn đề này tin rằng bất cứ ai cũng sẽ do dự hai người này trầm tư cũng là bình thường dù sao trong mắt họ cuộc chiến này dù thua hay thắng cuối cùng dường như đều lỗ bởi vì cạnh tranh của hai bên dẫn đến giá dược liệu tăng người kiếm tiền là nhà cung cấp dược liệu với nông dân chống thuốc nguyên liệu họ mua vào chẳng phải tương đương với giá cao hơn thị trường sao tính thế nào cũng lô vốn nhưng tô vũ lại tràn đầy tự tin vẻ mặt n ắ m chắc phần thắng ư ừ mi tô tiên sinh chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực thầm não đứng dậy nói với tô vũ này tôi nói chứ chúng ta thực sự phải làm vậy h phải biết không thành công thì thành ma chúng ta đang đánh cược sản nghiệp đấy ra khỏi bệnh viện thứ thiên thành nắm vai thầm n ạ o hỏi chứ sao nữa ông nghĩ tô tiên sinh sẽ thua à? cậu ấy từng thua bao giờ chưa thầm nạo nhớn mày hỏi lại thực ra dù là đầu tư kiểu gì cuối cùng đều sẽ quy về vấn đề tin tưởng bởi vì sự trầm ồn mà tô vũ thể hiện từ đầu đến cuối thầm nạo tin tưởng người này tuyệt đối sẽ không đánh trận khi không nắm chắc sự thật lần trước cũng chứng minh điểm này anh là một người tuyệt đối đáng tin cậy hơn nữa nói đi cũng phải nói lại việc tô vũ giao cho họ chẳng lẽ cho phép họ nói một chữ không sao họ không có lựa chọn chỉ có thể tin tưởng tô vũ đối với tô vũ công ty của mã h i ể u lộ nhất định phải giữ đây là tâm huyết bao lâu nay của mã h i ể u lộ nếu mất thì cô nhất định sẽ rất đau lòng mà thư tất cũng tuyệt đối không thể ngừng sản xuất hơn nữa việc quảng bá thị trường toàn quốc cũng nhất định phải tiến hành đúng hạn mục đích của đối phương chẳng phải là khiến thư tất không có cách nào để việc quảng bá tiếp theo diễn ra một cách có trật tự mà sau đó là trong điều kiện giá mua nguyên liệu cao tiếp tục đảm bảo sản xuất thư tất ai cũng biết giá nguyên liệu tăng cũng có nghĩa lợi nhuận sản phẩm sẽ tiếp tục bị ép giảm làm sao đảm bảo có lãi cũng là vấn đề mà tô vũ cần cân nhắc đôi khi là vậy việc nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế khi vận hành dường như rất khó tô vũ lắc đầu trước tiên chắc hẳn mã h i ể u lộ cũng đủ vất vả rồi cả ngày đều hào tồn tâm trí xem ra sau chuyện này tô vũ sẽ để mã hiệu lộ rời chức vụ ở công ty chỉ đảm nhiệm thành viên hội đồng quản trị là đủ rồi anh đã nghĩ kỹ rồi tranh thủ trước khi con mình trao đời dẫn mã h i ể u lộ đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới chắc hẳn đây cũng là tuần trăng mật anh nợ mã h i ể u lộ tô vũ hít sâu một hơi bây giờ phải nhanh chóng khôi phục lòng tin của người tiêu dùng với thư tất mà muốn đạt được hiệu quả này cần một số người có ảnh hưởng có thể mang lại năng lượng tích cực cho xã hội lên tiếng ủng hộ tô vũ nghĩ ngay đến hai người tuyệt đối có thể giúp được chỉ thấy tô vũ lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho thiện bản thanh ở kim lăng alo đây là bộ tư lệnh quân khu xin hỏi ngài là một cảnh vệ nghe điện thoại nói với tô vũ tôi là tô vũ tôi tìm thiện lao tướng quân tô vũ đáp lại qua loa cảnh vệ vừa nghe là tô vũ tất nhiên không dám chậm trễ v è n cung kính nói tô tiên sinh chờ chút lao tướng quân đang uống trà bên ngoài tôi đi thông báo ngay đây nói xong tô vũ nghe thấy tiếng đặt điện thoại xuống gần hai phút sau trong điện thoại lại vang lên tiếng người alo tô tiên sinh tìm tôi có việc gì hả thiện bản thanh vui vẻ nói thực tế từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tô vũ gọi điện cho thiện bản thanh cho nên thiện bản thanh có thể đoán được hẳn là có việc gì đó cần ông ấy rút tô vũ cũng cười theo nói đúng là chẳng giấu được thiện lao tướng quân chuyện gì hôm nay gọi điện cho ông đúng là có chút việc nhỏ muốn nhờ ông rút không biết thiện lao tướng quân có thiện không tô vũ là ân nhân cứu mạng của thiện vũ băng nói cách khác cũng là ân nhân của nhà họ thiện thiện bản thanh là người coi trọng tình nghĩa đừng nói việc nhỏ chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thiện bản thanh đều sẽ đồng ý không chút do dự chương bảy trăm ba mươi lăm anh đánh em thì em đánh nó tô tiên sinh có việc gì cứ nói tôi có thể giúp thì nhất định sẽ không từ chối thiện bản thanh vỗ ngược nói được rồi tôi cũng không vòng vo với ông nữa là thế này tôi muốn thiện lao tướng quân giới thiệu cho tôi một vị giáo sư đức cao vọng trọng của tổ chức y tế quốc gia thời gian gần đây sản phẩm của công ty hiệu lộ bị người ta ác ý h ã n hại nói chất lượng có vấn đề tôi muốn nhân cơ hội này làm sáng tỏ một chút đây chính là cách mà tô vũ nghĩ ra để khôi phục lòng tin của người tiêu dùng thử nghĩ xem trước kia t r u y ề n r a tin chất lượng có vấn đề giờ tổ chức y tế quốc gia trực tiếp lên tiếng chẳng lẽ vẫn chưa đủ sáng tỏ sao thiện bản thanh nghe xong thì sửng sốt rồi nói chỉ chỉ việc này thôi hả đúng vậy thiện lao tướng quân có gì khó khăn sao tô vũ hỏi h a h a việc này có gì khó đâu tôi còn tưởng việc gì to tắt chứ làm tôi giật mình việc này đơn giản lát nữa tôi gọi một cuộc điện thoại là xong thiện bản thanh trực tiếp đồng ý Thực tế vì ớ i ô thế đại chúng tôi đặc biệt mời viện trưởng viện y y tế quốc gia ông lý thế lâm đến nói đôi lời người dẫn chương trình đài tin tức nói xong ông kính hướng về lý thế lâm sau khi các chuyên gia chúng tôi phân tích cuối cùng đưa ra kết luận thư tất không có bất cứ vấn đề gì tin đồn trước đó cũng tự sụp đổ thuần túy là hành vi xấu xa chèn ép thương mại mong người tiêu dùng hay sáng suốt lý thiết lâm nói xong ống kính quay lại người dẫn chương trình người dẫn chương trình cười nói xem ra mấy lời lẽ bất chính trước đó không chịu nổi trước sự kiểm nghiệm của tổ chức y tế mà việc này cũng thu hút sự chú ý của anh hùng dân tộc của chúng ta ông ngụy phượng t i ề u chúng ta liên lạc với phóng viên tiền phương xem ông ngụy phượng t i ề u có gì muốn nói nhé alo xin chào người dẫn chương trình nói một lát sau trước ông kính tiền phương phóng viên gật đầu nói n g h e rồi tôi là phóng viên mỹ na của tin tức 30 phút tiền phương hiện tại đứng bên cạnh tôi chính là ông ngụy phượng t i ề u được mọi người kính trọng xin hỏi ông ngụy ông có quan điểm cá nhân gì về làn sóng chất lượng của thư tất lần này không bạch nhãn hạt từ hãng ô cuộc phỏng vấn rất gần gũi của bạch nhãn hạt tử khiến mã hiệu lộ ở trong bệnh viện không nhịn được che miệng cười đây là anh sắp xếp phải không mã hiệu lộ cười đến mức bụng cũng đau tô vũ ở bên cạnh nhìn bạch nhãn hạt tử như hô khẩu hiệu cũng không khỏi thấy hơi b u ồ n cười này bạch nhãn hạt tử cũng tốt bụng mà ông ta bây giờ là anh hùng dân tộc ảnh hưởng không phải bình thường em có thể đừng cười được không ý của tô vũ chính là bảo mã h i ể u lộ rằng người ta dù sao cũng là anh hùng dân tộc phải cho chút tôn trọng tối thiểu chứ nhưng trong mắt người khác bạch nhãn h ạ t tử tộc, trong đúng là anh hùng dân tộc, nhưng trong lòng là h mã i ể u lộ ông ta dù thế nào cũng không dính dáng gì đến bốn chữ này cuối cùng cố nén cười xong mã h i ể u lộ ngồi trên giường bệnh nói Cơ thờ, nếu là em thì thực sự không biết phải làm sao tô vũ liếc cô nói hay em đừng nói cảm ơn nữa cho chút thực tế đi nào thực tế gì mã h i ể u lộ n h ư mày tô vũ nghiêng người qua vô liêm xỉ nói ví dụ như hôn anh một cái thế thì khá lời tô vũ còn chưa nói xong má mình đã bị tắt nhẹ một cái thế này đủ chưa mã h i ể u lộ không sợ hãi b ỉ m cười nói em dám đánh anh à tô vũ giả vờ đứng dậy định xử mã h i ể u lộ nhưng một hành động của mã h i ể u lộ lại khiến anh lại lần nữa ngoan ngộ ẩn ngồi xuống anh tốt nhất thành thật một chút anh mà đánh em thì em đánh nó mã hiệu lộ nâng tay mình nhẹ nhàng võ vỗ c n g mình